Trường một trăm l i n h một tô chỉ đồng biến hóa một tháng sau trong hoàng cung thương võ quốc bây giờ tôn nam đình có thể nói là vô cùng đắc ý bởi vì hiện tại hắn đã là vua của một nước nhìn những đồng liêu ngày xưa của mình bây giờ lại đang ở bên trong đại điện quỳ xuống h ô to vạn tuế tôn nam đình liền không nhịn được mỉm cười loại cảm giác này thật sự làm cho người ta mê say bây giờ hắn không có gì mà không vừa lòng hắn đã là vua của một nước trưởng giáo minh tâm tông còn có vẻ ôn hòa đối với hắn thậm chí về sau cả thương võ quốc cũng phải cung phụng hắn hơn nữa còn có rất nhiều tài nguyên để tu hành có những tài nguyên này việc tu thành thần đài cũng có một ít hy vọng nhưng mà tô nam đình nhất định sẽ không quên hết thảy những thứ này là ai mang đến cho hắn nữ nhi tô chỉ đồng trở thành thị thiếp của huyền thiên thánh tử nghĩ tới đây Tô n a mặc Đình liền tranh thủ thời gian đi đến chủ điện chấn quốc công của Tô Đình. Lúc Tô Nam Đình đã Đồng Trì liền tranh gian chấn công Nam lên ngôi, hắn đã phong cho nữ nhi chấn quốc công thủ thời chủ cho chủ. Lúc làm Tô Tô của vừa quốc quốc Tô m dù cái danh s ư n g này so với thị thiếp của huyền thiên thánh tử thật là không đáng nhắc tới nhưng nếu chỉ nói ở thương võ quốc thì danh s ư n g c h ấ n quốc công chủ này cũng không đến nỗi tệ từ nay về sau sợ là không có bất kỳ một thế lực nào có dũng khí ư ớ c hiếp thương võ quốc nữa chủ điện c h ấ n quốc công toàn bộ điện công chúa vô cùng hoa lệ tiên hạc chân cầm lâm hải như hành tựa như là t r ố n bồng lai tiên cảnh đây là nơi mà tôn a m đình đặc biệt xây dựng cho tô chỉ đồng mặc dù tô chỉ đồng cũng không ở được bao lâu tô chỉ đồng đang cùng mẫu thân là lưu thị nói chuyện từ khi mẫu thân trở thành hoàng hậu thương võ quốc trên mặt lúc nào cũng tràn đầy niềm vui mặc dù trước đó lưu thị cũng được tôn nam đình yêu thích nhưng dù sao thân phận cũng chỉ là một thị thiếp cho nên nàng vẫn luôn day dứt trong lòng nhưng bây giờ nàng đã trở thành hoàng hậu một nước nữ nhân tôn quý nhất của thương võ quốc có thể nói là đúng như tâm nguyện của nàng nhìn mẫu thân từ khi được trở thành hoàng hậu tới nay giữa lông mày đã xuất hiện một tia quý khí trong lòng tô chỉ đồng có chút vui mừng bây giờ mẫu thân rốt cục cũng đã có được một thời gian tốt đẹp còn nàng cũng đã là thị thiếp của huyền thiên thánh tử coi như về sau phụ thân có tân sùng cũng không dám vô lễ với mẫu thân nhớ tới một tháng này t ô chỉ đồng có một cảm giác tựa như trong giấc mộng từ khi nàng truyền ra tin tức mình trở thành thị thiếp của huyền thiên thánh tử không biết có bao nhiêu trưởng giáo danh môn đại phái mang trọng lễ tới bái p h ò n g nàng những người này trước đó ở trong mắt nàng đều là thần tiên đại nhân vật cao không thể chạm tới bây giờ lại ở trước mặt nàng cẩn thận nghiêm túc hết lời nịnh nọt chỉ vì có thể cùng nàng nói mấy câu phát triển quan hệ chính vì vậy đến tận bây giờ tôi chỉ đồng đối với thân phận thị thiếp của huyền thiên thánh vô cùng hài lòng lúc này tô nam đình đến đây một nhà ba người vui vẻ hòa thuận tận hưởng hạnh phúc gia đình hồi lâu sau tô nam đình mới cùng lưu thị rời đi bên trong đại điện các cung nữ đều tỏ ra kính sợ mà nhìn t ô chỉ đồng bởi vì đây chính là người sẽ trở thành thị thiếp của huyền thiên thánh tử lúc này đột nhiên có một cung nữ đi lên bầm báo trưởng giáo minh tâm tông đang ở bên ngoài cầu kiến t ô chỉ đồng vội vàng nói mau mời bùi trưởng giáo vào đây nàng đối với bùi trưởng giáo cũng có mấy phần thân cận dù sao phụ thân nàng tôn nam đình có thể leo lên được ngôi vị hoàng đế cũng chính là nhờ vị cường giả thần cung này một lời quyết định mặc dù nếu bùi trường giáo không làm như vậy cũng sẽ có những người khác làm thay một lúc sau bùi trường giáo mang vẻ mặt tươi cười dẫn theo một thiếu nữ đi vào bùi trường giáo cùng thiếu nữ kia thi lễ bái nói gặp qua tô phu nhân suốt một tháng nay tô chỉ đồng cũng đã dần thích ứng với thân phận tô phu nhân không còn giống như chức thụ sùng nhược kinh nàng nhếch miệng mỉm cười nói bùi trưởng giáo không cần đa lễ vị này là bùi trưởng giáo cười nói đây là đệ tử chân truyền của minh tâm tông cũng là tôn nữ của lão phu bùi văn huyên tô chỉ đồng nhìn bùi văn huyên mới phát hiện trước thiếu nữ này so với nàng niên kỷ không t r a n h lệch nhiều lắm nhưng rõ ràng đã tu thành thần luân đệ tử chân truyền của minh tâm tông quả đúng là nhân vật thượng tiên bùi văn huyên cung kính nói bùi văn huyên gặp qua tô phu nhân tô chỉ đồng khẽ gật đầu hơi nghi hoặc nhìn về phía bùi trưởng giáo không hiểu vì sao bùi văn huyên lại đến đây bùi trưởng giáo cười cười lấy lòng hy vọng tô phu nhân có thể giữ văn huyên lại để nàng làm thị nữ hảo hảo phụng dưỡng cho người dù tô chỉ đồng cũng đã quen thuộc với thân phận tô phu nhân nhưng vẫn có chút sững sờ một vị đệ tử chân truyền của một môn phái lớn đích tôn nữ trưởng giáo vậy mà lại làm thị nữ cho nàng nhìn ánh mắt bùi trưởng giáo tràn đầy chờ mong tô chỉ đồng gật đầu bùi trưởng giáo vui sướng liên tục thi lễ bái nói đa tạ tô phu nhân đa tạ tô phu nhân tựa như tô chỉ đồng đã ban một ơn huệ lớn cho hắn bùi văn huyên lập tức đi đến sau lưng tô chỉ đồng cung kính phụng dưỡng xong xuôi mọi việc bùi trưởng giáo nói với t ô chỉ đồng tô phu nhân minh tâm tông ta nhận được tin tức thừa giá mà huyền thiên thánh tử phái tôi đón người cũng sắp đến t ô chỉ đồng khẽ gật đầu xem ra muốn rời khỏi nơi này bùi trưởng giáo lộ vẻ vui sướng nói ra là thái vũ phi lâu huyền thiên thánh tử điều động thái vũ phi lâu tôi đón tiếp phu nhân nhìn thần s ắ c tô chỉ đồng có chút không hiểu lúc này hắn mới nhớ ra tô chỉ đồng không biết thái vũ phi lâu là cái gì bùi trưởng giáo giải thích thái vũ phi lâu là phi hành bào khí của tần thị nhất tộc chế tạo cho huyền thiên thánh tử có thể nói là một trong những biểu tượng của huyền thiên thánh tử sau đó hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp nghe nói người đến đây n g h ê tiếp lần này là đệ nhất thần tín của huyền thiên thánh tử đại thống lĩnh thiết vệ nhiếp u bùi trưởng giáo vui vẻ nói phái r a đội hình hào hoa như vậy xem ra huyền thiên thánh tử rất coi trọng phu nhân trong lòng bùi trường giáo vô cùng mừng rỡ bởi vì huyền thiên thánh tử càng coi trọng tô chỉ đồng thì việc minh tâm tông đầu tư nàng càng thêm giá trị một bước này của minh tâm tông đi đúng đường rồi